quyền 4 tập 5. Quy tắc sinh tồn. Muốn trốn sao? Sao có thể được? Tôi nở nụ cười lạnh, trong nháy mắt khởi động thuật truyền quỷ. Đồng thời, thả bốn hồn ma của nhà thành tượng ra. Khi tôi dùng tốc độ cực nhanh để mà xuất hiện sau lưng của Chu Thiện Khởi, gia đình nhà thành tượng cũng xuất hiện xung quanh Chu Tiễn Khởi. Xé sắc bà ta. Đôi mắt của thành tượng đỏ ngầu, âm khí bùng nổ, hắn ta liều lĩnh lao về phía trước. Tống Nhiễm, Thành Quyên Nhi và Thành Mặc đều có động tác xung nhau. Móng tay bắn ra những quỷ trảo với màu sắc khác nhau, âm khí bùng nổ, sôi sục, xông lên giết chóc. Mà tôi cầm thanh sư đao trong tay, mạnh mẽ mà đâm về hướng của nữ đạo sĩ, đâm vào giữa lưng bà ta. Cùng lúc đó, siêu cổ trùng thay đổi phương hướng rướn chừng, đôi cánh mỏng rung lên và bay đến sau lưng của lão đạo đang xấu hổ bỏ chạy, hung hăng mà đâm vào phía sau gáy của ông ta. Pháp lực hộ thể quanh người của Chu Tiễn cười đã bị quỷ trảo của một nhà thành tựu xé rách. Không phải thực lực của bà ta không đủ, mà là uy hiếp của siêu cổ trùng quá lớn. Một chiêu đã giết chết Má Thiện Minh rồi Chu Tiền Khởi cũng đã hoảng loạn Những chuyện như là muốn trốn chạy Sao có thể đề lộ điểm yếu của mình ra trước mặt kẻ địch được Đó là cực kỳ ngu xuẩn Nếu bà ta có thể bình tĩnh ứng chiến Phát huy được thực lực của bản thân Và rất nhiều pháp khí có hiệu quả Vậy trận viết giết của chúng tôi cũng không thể gây hiệu quả như vậy được Mấy năm nay Chu Tiền Khởi đi theo Má Thiện Minh Má Thiện Minh cũng làm sao không ít chuyện ác. Chưa có chuyện gì là chưa làm. Tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi, cho nên bà ta đã quên cách đối phó với nghịch cảnh. Đây là nguyên nhân khiến cho bà ta luôn dừng lại ở tuyệt cảnh. Nhưng dù sao nữ nhân này cũng không tầm thường. Thời khắc mấu chốt dường như quay lại. Dùng tay trái lắc lắc pháp khí bình ngọc, dòng nước được cuồn cuộn phóng ra, vang lên một tiếng nổ. Trong chớp mắt Ngưng kết thành băng, đất chần lại tất cả quy chào cùng một nhà thành tượng. Đột nhiên xoay người lại, Bình Ngọc phóng băng ra, chớp mắt trở nên cao lớn hơn một thước, trực tiếp mà chắn trước mặt. Một tiếng leng keng chợt vang, tôi dồn pháp lực cả người vào sư đao chặn được Bình Ngọc, lập tức đánh bay nó đi. Nhưng mà nguy cơ bị giết của Chu Tiễn Khởi tạm thời đã giảm lại. Trong lòng tôi chấn động Lực từ pháp khí Bình Ngọc phóng ra quá mạnh, tôi đã bị đánh ra xa 10 mét. Trưởng tha ở phía xa không đã phát hiện ra chuyện bất thường, tốc độ tiếp cận càng nhanh hơn. Hơi quay đầu lại, hình ảnh mà khoé mắt tôi nhìn thấy khiến tôi căng thẳng. Lão đạo Hạo Vân tự kia phóng ra một trường chắn trước mặt, thế mà lại chặn được thế đâm của siêu cổ trùng. Quả nhiên ông ta là một người lợi hại nhất trong bốn người, không nói ông ta nhiều thủ đoạn. cấp bậc đồng hành hiện ra còn cao hơn một phần so với tưởng tượng của tôi. Hỏng rồi. Trong lòng tôi gào thét, phải biết rằng một khi không thể giết chết được hai tên ác nào này trước khi viện trợ của cảnh dịch tới, vậy thì sẽ mất đi cơ hội giết chết bọn chúng. Càng đáng sợ hơn chính là, chuyện của siêu cổ trùng không thể che giấu được nữa. Lạc Gia và Tề Gia nhất định sẽ làm ầm ĩ lên một trận. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, Không chừng cao thủ của các đại môn phái sẽ đến Tân Thành bắt chủ nhân của siêu cổ trùng. Cho dù tôi dùng mặt nạ che giấu thân phận, nhưng mà nhiều cao nhân như vậy đến Tân Thành sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hành động tiếp theo của tôi. Từng bước thu thập tề ra và lạc ra sẽ khó khăn hơn. Cho nên lại nói, kết quả tốt nhất là lập tức giết chết hai tên ác đạo này, thu hồi lại cổ trùng, làm giả hiện trường thật tốt. để cho viện quân của kẻ địch không phát hiện ra bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn chôn vào trong bóng tối, cũng sẽ không kinh động đến các đại tông môn. Chỉ là trình độ mà Chu Tiễn Khởi cùng Hạo Vân Tử thể hiện ra khi liều mạng quá là cao thâm. Mặc dù tôi có siêu cấp cổ trùng trong tay, nếu muốn giết hai người họ cũng tốn rất nhiều sức. Nhưng viện trợ của đô phương sắp đến rồi, đây đúng thực sự là rất phiền phức. Lên nào, ta lại phải dùng phụ thân quỷ hồn đi theo bọn chúng sao? Phương thức này dễ dàng hình thành sự ỷ lại. Hơn nữa, nếu sử dụng cách này, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Về lâu về dài, nhược điểm sẽ nhiều hơn. Tôi thực sự muốn thoát khỏi sự ỷ lại, nhưng vào thời khắc quan trọng, vẫn còn thiếu một chút thủ đoạn mưu định càn khôn, cho nên tôi cực kỳ lo lắng. Ngay lúc tôi đang ngây người, Chu Tiền cười đắc lợi dụng pháp khí Bình Ngọc đánh bay một nhà thành tượng. Tay mắt mũi miệng của bà ta đều là máu, gương mặt dữ tợn nở ra một nụ cười khủng bố. "Tên khốn kiếp, đi chết đi." Bà ta không chạy trốn nữa, dù sao thủy cẩu trùng vẫn còn đang dây dưa bên phía đạo sĩ Hạo Vân Tử. Không bì siêu của trùng uy hiếp, cho nên bà ta không sợ tôi. Không thì dũng khí của bà ta đã trở lại Pháp khí bình ngọc lại biến lớn, cao khoảng 2 mét, bất chấp khi lạnh có thể đong băng linh hồn, di chuyển đến giấc mặt tôi nhanh nhờ một tiêu chấp. Tốc độ qua nhanh, tuy tôi lập tức thi chuyển ra thuật chuyển quỷ, nhưng pháp khí này cũng đuổi giết tôi như hình vế bóng. Lúc đến gần, không chút do dự đập thẳng về phía đỉnh đầu tôi. Trong chấp mắt, pháp khí to lớn đã cách đỉnh đầu tôi khoảng 3 tấc, sức mạnh của thứ này cũng hiện ra rất rõ ràng. Tỷ lệ của pháp sư từ trước tới giờ đều từ hai khía cạnh là bản thân cùng pháp khí hỗ trợ ở bên ngoài. Rất nhiều pháp sư thực lực của bản thân không đủ, nhưng có pháp khí lợi hại thì cũng có thể phân thắng bại với người có đạo hạnh cao hơn. Vốn đạo hạnh của Chu Tiễn Khởi cao hơn tôi, pháp khí lại mạnh như vậy, tôi ở trong tình huống không có siêu cơ trùng phụ trợ. Bà ta ổn định tinh thần, bắt đầu phản kích. Một lúc đã bức tôi đến bức đường cùng. Giết tiệt. Tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn của phụ thân quỷ hồn mà tôi không muốn ỷ lại. Nếu không thì tôi sẽ bị đánh thành bánh nhân thịt ngay lập tức. Vào lúc này, tôi không còn cách nào tùy hứng được nữa. Tuy rằng trong lòng tôi vô cùng không cam nguyện. Tôi vừa hạ quyết tâm không thể dựa dẫm mãi vào phụ thân quỷ hồn thì đã phá vỡ quyết tâm này rồi. Cảm giác bất lực cùng không cam nguyện sôi sục đến cực điểm. Đầu đớn khắc sâu vào thần kinh của tôi, sau đó đôi mắt tôi đau nhói. Trong tiềm thức tôi dâng lên một chớp niệm và dự không cam lòng. Bị kích thích đến nỗi, thể hiện rõ ràng qua đôi mắt. Đau nhói khiến tôi đột nhiên hét lên. Tuy hai mắt tôi không thể nhìn thấy được, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được khóe mắt của mình có máu chảy ra. Tôi run rẩy sợ hãi trong giây lát. Sau đó có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Trong tầm nhìn của tôi, bình ngọc rơi xuống sợi năng lượng và chấm nhỏ, như tạo thành một bức tranh. Xa hơn một chút, chu thiên khơi được bao quanh bởi các sợi và điểm năng lượng. Điểm tối màu hấp dẫn sự chú ý của tôi. Không biết tại sao tôi đột nhiên hiểu ra được, đó là nơi phòng vệ yếu nhất của đối phương. Không đợi cho tôi suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, thì những sợi năng lượng đó lại khởi động. Mà tôi có một loại cảm giác, chỉ cần vừa nghĩ đến thì đã có thể khống chế được những sợi năng lượng đó rồi. Phải hấp thu mới được. Trong lòng tôi hét lên một tiếng. Chỉ nghe một tiếng ong vang lên, dường như là năng lượng ở xung quanh tìm được lối vào, điên cuồng rót vào cơ thể tôi. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của tôi đã tràn ngập các loại năng lượng. Chúng va chạm với nhau trong cơ thể tôi, phát ra từng trận âm thanh ken két. Tôi có một loại cảm giác Nếu không thể dung hòa chúng thì tôi sẽ bị nổ tung mà chết. Vừa nghĩ đến điều này, tôi ra lệnh cho những nguyên tố năng lượng này nghe theo sự khống chế. Hai mắt của tôi đau nhói lần nữa. Theo đó, các nguồn năng lượng khác nhau đang điên cuồng lại lắng xuống. Nó đang chạy trong cơ thể của tôi thành một hình được sắp xếp tự nhiên. Trong thoáng chốc đã xoay hơn 10 vòng. Sức mạnh của cơ thể và linh hồn tôi cũng được tăng lên. Mặc dù chỉ là tạm thời. Đây đây là cái gì chứ? Âm Dương Nhãn tiến hóa sao? Tôi bị dọa rồi. Mao Sơn Quỷ Môn có pháp môn tiến hóa của Âm Dương Nhãn, nhưng mà phương thức từ từ từng bước một, hơn nữa mỗi lần tiến hóa, năng lực chỉ tăng lên một phần nhỏ. Ví dụ như là nhìn thấy được hư thật của năng lượng càng mạnh thì sẽ nhìn rõ mọi vật hơn trong bóng đêm. Nhưng lúc này, sau khi hai mắt của tôi đã tiến hóa, mọi mặt năng lượng đều tăng lên, thậm chí là cơ thể và sức mạnh của linh hồn. Tuy nhiên sau đó sẽ suy giảm, nhưng thời gian ngắn tạm thời này tăng lên rất là khủng khiếp. Nó có nghĩa là, cùng một đạo pháp thuật, nhưng tôi có thể phát huy uy lực của nó hơn người khác mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Ví dụ như thuật truyền quỷ. Lúc trước Tôi sử dụng thuật pháp này cực nhanh, đó là giới hạn lúc đó. Bởi vì cường độ của cơ thể và cường độ của linh hồn đều được đặt ở đó, cơ thể không thể chống đỡ nổi, sẽ sụp đổ. Bây giờ thì đã khác, sau khi sử dụng thuật truyền quỷ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước, ít nhất cũng phải gấp 3 lần. Mà tạm thời cường độ của cơ thể và linh hồn tôi đã được tăng lên, hoàn toàn có thể chịu nổi. Đây là tiến hóa thế nào chứ? Âm Dương Nhãn tiến hóa, tại sao lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Những pháp sư khác có Âm Dương Nhãn, có phải cũng sẽ có trải nghiệm như vậy không? Điều này tôi không thể biết được. Nhưng tôi biết là không cần dùng phụ thân quỷ hồn, Âm Dương Nhãn đã tiến hóa toàn diện vào thời khắc sinh tử, đã cho tôi một con át chủ bài cực kỳ lợi hại. Đồng thời, cường độ của cơ thể và linh hồn đã tăng lên toàn diện. Tâm nhìn trong đôi mắt như chuyển sang chế độ dự đoán. có thể nhìn thấu điểm yếu khi đối phương thi triển pháp thuật. Đây là một vũ khí giết người rất lớn. Những thứ này xảy ra trong tích tắc. Tuy trong đầu tôi suy nghĩ nhiều như thế, nhưng thời gian trôi qua cũng chỉ là một phần trăm của giây. Pháp khí bình ngọc sắp chạm đến đỉnh đầu của tôi rồi. Thuật truyền quỷ, đọc. Tôi thấp giọng gào lên một tiếng. Trong chấp mắt, tôi đã thoát khỏi khống chế của pháp khí bình ngọc. So với lúc trước thì tốc độ nhanh gấp 3 lần, pháp khí bình ngọc cũng không theo kịp. Pháp khí lớn như vậy rơi trần mặt đất, phát ra một tiếng nổ to. Mà bây giờ tôi đã xuất hiện trước mặt của Chu Tiễn Khởi, đang có vẻ mặt chấn động. "Không?" Bà ta thấy vậy thì sợ hãi hét to lên, tự hỏi tại sao bản thân đang chiếm ưu thế, trong nháy mắt đã rơi vào thế hiểm rồi. Trong lòng bà ta hoàn toàn rối loạn. Trong mắt tôi, nút năng lượng màu xám phía trước cách nửa tức rất dễ thấy. Không thử một chút, thì dường như là sẽ có lỗi với sự phô trương của nó vậy. Sư đao mạnh mẽ như là vũ báo đâm thẳng vào, phát ra một tiếng xuyên thấu da thịt và sương cốt. Chu tiền khởi để lại một tiếng hét thảm cuối cùng. Trên lại yết hầu đang không ngừng phun ra chất lọc màu đỏ, ngang ngỡ ra phía sau. Điểm năng lượng màu xám đánh dấu ở đây là Cho nên một đao xuyên qua yết hầu. Giờ phút đó, điểm phòng thủ yếu ớt nhất của bà ta chính là chỗ này. Sau khi âm dương nhãn tiến hóa quán tàn nhẫn, khóa chặt điểm yếu của đối phương và đánh ra một đòn chí mạng. Tuy đạo hạnh của bà ta có cao tỉ sau, còn không phải là ngã xuống mất mạng rồi ư? Tôi không dám chậm trễ, tập trung pháp lực trên sư đao. Khi lấy mạng bà ta, đồng thời cũng nhấn nát âm hồn của Chu Tiện Khởi. Không phải tôi có lòng dạ độc ác, nếu để cho âm hồn của Chu Tiễn khởi có cơ hội tồn tại, sau khi pháp sư của kẻ địch chiêu hồn tìm được tung tích của tôi, thêm một bước nữa sẽ biết được sự tồn tại của siêu cổ trùng thì cực kỳ phiền phức. Cho nên chỉ có thể diệt cỏ thiệt tận gốc. Đó cũng là nguyên nhân trước đây đã diệt linh hồn của Thủy Đăng và Mã Tiện Minh. Lòng dạ đàn bà sẽ khiến cho bản thân và những người bản thân quan tâm gặp nguy hiểm. Nếu đang cùng đối phương sẽ rách mặt, vậy phải làm gọn gàng sạch sẽ mới được. Thân là một người tu luyện bình thường, không có người chống lưng thì phải đủ tàn nhẫn, nếu không thì khó mà sống sót được. Cái yếu là thịt cá, người mạnh có thể ăn, không chỉ là luật rừng, cũng là quy tắc trên đường tu đạo của pháp sư. Tôi đã khắc sâu và hiểu được đạo lý này. Cũng phải làm như vậy, mặc kệ đối phương là nam hay nữ. hoặc là một người già. Quay đầu nhìn vào gương mặt vặn vẹo của lão đạo sĩ ở phía xa, dòng năng lượng bên cạnh ông ta đã biến thành đường và điểm. Nhược điểm ở xung quanh sinh diệt không ổn định, nhưng chỉ cần tồn tại, vậy thì rốt làm rồi. Lão đạo sĩ đã dùng năng lượng trên tay để mà liều mạng ngăn cản siêu cơ chủng và lức mắt nhìn tôi. Trong nháy mắt đã bị dọa sợ. Đảo hành của lão ta cao siêu là thật. Nhưng độ phá với siêu cọ trùng đã dùng hết sức. Nếu thêm tôi và cả nhà thành tượng thì lão đạo sĩ cũng phải chết trận tại chỗ, không sợ mới lản lạ. "Ngươi đừng qua đây." Giọng nói của lão ta khẩn khan, bị dọa đến vỡ mặt rồi. Rất nhiều đạo thuật được xuất ra, đây là muốn chặn đòn tấn công của tôi đây mà. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, trực tiếp khởi động cơ thể khi triển ra thuật truyền quỷ đến cực hạn. Bóng sáng xuất hiện trong sân, dường như có rất nhiều bóng xám của tôi, mà cơ thể của tôi đã xuất hiện bên cạnh lão đạo sĩ. Nhìn chằm chằm vào điểm yếu màu xám dưới xương sườn, sư đao không hề do so dự mà đâm vào. Không tốt, khan của ông ta như là muôn vỡ ra, lăn về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được một đao kia. Tuy vậy, Sau khi lão ta tập trung vào đối phó với đòn tấn công của tôi, không có cách nào để mà chống lại sự tấn công toàn diện của siêu cổ trùng. Giống như là tiếng động xuyên qua tầng đá truyền đến, lão đạo sĩ xoay người trong không trung trợn mắt, sau đó trên ngực xuất hiện một lỗ máu. Máu đỏ bắn ra tung tóe, ánh sáng màu vàng xuyên qua cơ thể của lão ta từ sau lưng. Không yên tâm mà xuân còn một lần nữa. Đầu của lão đạo sĩ bị nghiền nát, đỏ và trắng rơi ra ngoài. Đồng thời, âm hồn cũng bị cổ trùng vô cùng hung hãn nhìn nát. Tuần Thanh Sơn vừa theo ý của tôi hạ lệnh, con siêu cổ trùng trong truyền thuyết đã hoàn thành nhiệm vụ và chui vào trong miệng của Thanh Sơn. Thanh Sơn trốn vào trong túi áo ngực của tôi. Tôi đột nhiên rơi xuống đất, không màng đến vết thương của mình, dặn dò gia đình thành tựu phía sau. Quyết dọn chiến trường, thu chiếc lợi phẩm đi, không được lưu lại dấu vết của siêu cổ trùng, nhanh lên nào. Được rồi. được rồi. Bọn Thành Quân Nhi vui mừng trả lời, quy chợ vung lên, đem thi thể của bốn đạo nhân xé thành nhiều mảnh. Coi thực làm như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng Muôn Hoàn Mỹ che giấu được dấu vết của siêu cổ trùng. Đồng thời quy khí và hơi thở bao quanh của trùng. Tuy rằng đối phương có cao thủ, giỏi tra xét hiện trường, cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm được tung tích của siêu cổ trùng. Theo đó, tất cả đồ vật của bốn thi thể đều bị thu nạp. Cái gì mà cờ màu đỏ, pháp khí bình ngọc, còn có phất trần loại bình thường cũng rất tốt. Càng làm cho chúng tôi kinh ngạc là, lực soát được bốn cái túi vải, trong đó có bài tam bạch đan dược, một đống bùa, chín thổi vàng, càng có một ít pháp khí và đồ chơi linh tinh các thứ đều có giá trị rất lớn. Tôi cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu hạ xuống. Tường độ của cơ thể và linh hồn tôi cũng giảm, thì hiểu được. Năng lực đặc thù của âm dương nhãn duy trì trong thời gian rất ngắn, cảm giác chỉ có 1 phút mà thôi. Không được, không nên ở lại đây quá lâu. Tôi hô một tiếng, đi ngược hướng với trục thăng đang xông ra. Cả nhà thành tựu đi theo phía sau, bọn chúng mang theo chiến lợi phẩm. Chỉ còn 10 giây, lưng chúng tôi rời khỏi phạm vi của Lâm Hoang Bộ Phiên. Khi đi được một khoảng, tôi quay đầu lại nhìn thấy chức trực xăng đang bay về phía Nghĩa Trang. Đèn pha chiếu xuống, rồi bảy tăm người cũng nhảy xuống theo. Âm dưng nhãn lại được thi triển. Xuyên qua mấy ngàn mét tôi tâm, tôi thấy rõ được bộ dáng của bọn họ. Có năm đạo nhân, ba nam hai nữ, ba nhà sư, trong đó còn có một ní cô. Những người này đều có pháp lực vô cùng mạnh. Thành tượng rơi xuống trước tôi cũng thấy được cảnh này. Hắn ta gần như giọng rồi nói. <cười> Không ngờ là tại sao còn dấu nhiều cao thủ như vậy. Phương tiểu ca, chúng ta xem tường đối phương rồi. Giờ mới biết được, hóa ra ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Xin lỗi, ta đã kéo ngươi vào việc phức tạp thế này. Không biết còn có bao nhiêu nguy cơ đang đợi ngửa phía trước, ta thực lòng xin lỗi. Giọng của hắn ta trầm thấp, còn hơi run rẩy. Nhưng rất chân thành và tha thiết. Tôi vỗ vai của thành tượng. Sau đó lướt mắt nhìn chị em Thành Quyên Nhi rồi nói. Chuyện đã đến nước này thì xin lỗi có ích gì chứ? Phấn chân lên nào. Hiện giờ chỉ có đoán kết lại. Chúng ta mới thoát khỏi con đường đen tôn này. Hiện giờ trở về học viện. Tránh nơi đầu sống ngọn gió này đi. Được rồi. Chúng ta ngay người hết. Thành tượng trả lời. Trong đêm đen. Trong đêm đen. Tôi thi triển công pháp khinh công, nhanh chóng mà giở góc nơi này. Sắp tới học viện, tôi đột ngột dừng lại. Mồ hôi lạnh chơn chán chảy xuống, cảm thấy xém chút nữa thì đã tự đào hố chôn mình. "Sao vậy chứ?" Thành Tượng hỏi. Tôi chợt vật nuốt nước bọt, ngưng giọng nói. "Thông minh thì lại bị thông minh hại." "Vậy là sao?" Đám người Thành Quyên Nhi không nhiều hỏi. Sau khi chúng ta rời khỏi học viện, chúng ta đã dùng âm khí để nhiễu loạn camera giám sát xung quanh. Nhưng mà nghĩ lại thì, nếu lạc ra vào tề ra điều tra ra khu vực này sẽ phát hiện được. Camera trên con đường dẫn tới học viện này đều đã bị âm khí quấy nhiễu. Vậy thì chẳng trách nào dẫn đường cho bọn chúng tới. Một khi học viện bị bao vây, chuyện ta và ngươi lỗ ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi nói xong câu này, cả nhà thành tượng đã bật dậy. Đúng vậy, Phương Triều Ca nói có lý. Chúng ta suy nghĩ không chủ đáo rồi. Về chuyện trực mắt nên làm thế nào đây? Thành tưởng cô huynh nóng nảy hỏi. Cả nhà các ngươi chơi nhau ra đi, chọn một khu vực ngẫu nhiên, sau đó phá hủy toàn bộ camera, tiếp theo đó thì đi tìm chỗ lưu trữ, xóa toàn bộ hình ảnh đi, không giữ lại gì cả. Vậy thì chúng ta có thể che dấu được sự hồ của mình, nhưng phải nhanh lên. Tôi nhanh chóng nghĩ đến biện pháp khắc phục. Được rồi, được rồi, được rồi. chúng ta hành động ngay đây. Hay đây, hay đây. Đám người thành tượng trả lời, rồi lao đi ngay. Chỉ trong chớp mắt, họ đã biến mất trên đường rồi. Tôi ở ngoài học viện chờ bọn họ quay trở lại. 10 phút sau thì bốn con quỷ lục đục trở về. Theo yêu cầu của tôi, bọn chúng đã phá hủy camera của toàn thành phố, thậm chí là cả máy ghi âm của xe hơi đậu ở bên đường, bởi vì chuyện đó có thể cũng sẽ phơi bày hành tung của chúng tôi. Xong rồi, phương tiểu ca, không ai có thể lần theo manh mối mà tìm ra ngươi." Thành Tượng chắc chắn mà nói. Tôi lại cân nhắc, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi bỏ bốn con quỷ nhà Thành Tượng vào trong bữa chú, cất cái kế mặt nạ hí kịch, sau đó lặng yên mà trở về ký túc xá. Mãi cho đến khi nằm xuống, tôi mới thả ra con Thanh Sơn Lúc này trách nhiệm ớn ăn của tôi mới được thả lỏng. Nhất định phải giữ bí mật về siêu cổ trùng, một khi nó bị bại lộ, cuộc sống của tôi cũng đừng mong sẽ được yên ổn. Trước khi trực thăng đến, tôi đã siết bốn tên ác đạo kia, bảo đảm không lộ ra bí mật. Đây thực sự là chuyện quá mạo hiểm. Nếu đối phương kiên trì thêm 30 giây nữa, thì người đau đầu lại là tôi rồi. Nhưng mà có một tin tốt chính là tôi đã thu được một đống chiến lợi phẩm, ngày mai phải tìm chỗ yên tĩnh để mà kiểm kê mới được, xem xem đáng giá bao nhiêu tiền. Sau đó tìm biệt pháp đổi lấy tiền rồi mua tình báo. Tôi còn thiếu tình báo chính xác về Tề Gia và Lạc Gia, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Rốt cuộc đối phương có bao nhiêu cao thủ, đây mới là chuyện tôi nhất định phải biết rõ. Trước đó tôi không được hành động thiếu suy nghĩ, quan sát trước rồi tính. lên kế hoạch cho các bước tiếp theo song xuôi, tôi từ từ đi vào giấc ngủ. Về phần Tề gia và Lạc gia có vì sự kiện hôm nay mà long trời lở đất hay không, tôi cũng không quan tâm điều này. Chỉ cần bọn họ đừng cố dùng cách y chang vậy để tìm ra tôi là được. Cuộc đấu tranh với bọn họ chỉ mới bắt đầu. Tôi có linh cảm là cuộc chiến này sẽ kéo dài. Dù sao thì hai gia tộc này Chúng không phải hổ giấy. Mạng lưới quan hệ phía sau bọn họ dày như rưỡi cây. Không biết là sẽ lỏi ai ra. Chỉ hy vọng là bước đi này của tôi không sai lầm. Giấc ngủ này của tôi cũng rất sâu. Ngay cả mơ cũng không có. Giết bốn thiền đạo nhân liên tục mà tôi còn khỏe như vậy sao? Thành thật mà nói sau khi thức dậy vào buổi sáng tôi đã không thể tin nổi. Không lẽ tâm lý của tôi quá là tốt ư? nâng cánh tay của mình lên, duỗi thẳng thất lưng ra, tôi cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến cho tôi vô cùng thoải mái. Đêm qua chiến đấu kịch liệt như vậy mà người mình lại không đau chút nào, chà chà, không lẽ đây là công hiệu do Tể tủy tú đan mang lại ư? Tôi thu tay lại, lười biếng mà mở mắt. Tiếp theo tôi ngây người như một pho tượng. Lý sở rất đơn giản, trần nhà trên đầu tôi đã thay đổi Tôi bắt đầu cảm thấy hoang loạn, rồi từ từ nâng tay phải lên. Cánh tay được quần áo bệnh nhân che đậy. Với những chiếc sock đau cả mắt, tôi bật người dậy. Trước mặt tôi là một bức lịch điện tử vạn niên. Ngày tháng năm trên đó làm lòng tôi rối bời. Ngày 13 tháng 6 năm 2019, thời gian là 6 giờ 40 phút sáng. Tôi như bị sét đánh ngang tai mình, quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Đây là một căn phòng sạch sẽ, gần đó là các loại dụng cụ y tế và máy thở. Tôi xuống đất đi dép lê vào, cảm thấy cơ thể của mình cứng ngắc, chỉ có thể đi vào toilet. Đứng ở trước gương, tôi thấy bóng dáng của một thanh niên cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, sau đó tôi cười khổ. <cười> Lại nữa sao? Trong gương chính là tử thủ. Được rồi, nhiều ngày trôi qua như vậy Tôi là vượt qua rào cản của giấc mơ và trở lại quá khứ. Hơn nữa, cần nhập vào thân xác của bệnh nhân tâm thần Từ Thổ. Trước khi đi vệ sinh, tôi thấy cửa được làm bằng kim loại với những thanh thép dựng đứng sau cánh cửa. Để ngăn cho bệnh nhân ra ngoài qua lỗ thông gió. Không cần phải nói, đây là một căn phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần Tân Thành. Thân là công tử của Từ gia, cho dù là bệnh nhân tâm thần cũng được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Phòng đơn này chỉ là tiêu chuẩn bình thường. Tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước. Tôi ý thức được, muốn trở về cũng rất khó, ngược lại bám lên người tử thủ trong quá khứ thì khó khăn hơn. Bởi vì chuyện này không bị tôi khống chế, tôi không biết khi nào mình sẽ quay về quá khứ và làm tử thủ. Sau khi hiểu ra được, tôi cũng không lo lắng là mình có thể trở về được hay không. Ngược lại, Tôi lại lo xem tôi làm tử tự trong bao lâu. Phải tranh thủ thời gian quý báu này thì nhiều xem sao mình lại trở về quá khứ và trở thành tử tự. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi đã quyết định. Người ta thường nói không có ai yêu một người hay ghét một người mà không có lý do. Và câu này cũng ứng dụng được trong trường hợp khác. Không có linh hồn nào phụ thân lên người khác mà không có lý do. Tôi cần phải biết tại sao Bản thân mình lại có liên hệ với tử tụ này. Trước khi xảy ra việc, tôi thậm chí còn không biết tử tụ là ai. Vậy thì nguyên nhân gì khiến tôi trở thành tử tụ đây? Sau khi rửa mặt xong xuôi, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn về phía camera ở góc tường, thần sắc của tôi trở nên đỏ đắn, chỉ vào miệng mình, ý bảo tôi đói bụng. Mấy phút sau, tiếng mở khóa điện tử của kim loại vang lên. Sau đó, nằm sau cô y tá trẻ trông xinh đẹp cầm gây bước vào Tôi thấy một đội bảo vệ cầm cây gậy đen đứng ngoài cửa Biết là mình sẽ không chạy được Các cô y tá bày bàn ra Xếp bữa sáng phong vu lên Sau đó đứng sang một bên Bụng tôi gieo hò Còn quan tâm gì nữa Tôi ngồi đại xuống bàn và ăn Chỉ hơn 10 phút tôi đã ăn hết thức ăn Nhưng mấy cô y tá này cũng không nghề ngạc nhiên gì cả Mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi ăn Từ thụ là người tập võ Ăn cơm nhiều là điều đương nhiên mà Tôi vỗ vỗ bụng của mình Trong đầu bỗng nhiên hiện ra chút ký ức về thân thể này Thì ra sau khi ăn sáng xong Phải uống thuốc Ngoan ngoan uống thuốc xong mới được ra sân thư giãn Tôi chấp mắt một cái Nghĩ xem nên đối phó với khẩu uống thuốc này như thế nào Những loại thuốc này Sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tôi không muốn trở thành một người khờ khạo. Một y tá đến trước mặt tôi và ra hiệu cho tôi mở miệng. Tôi nhìn thấy viên thuốc trong tay cô ta, chỉ có thể phù hợp theo. Cô ta mỉm cười, thành thạo nhét thuốc vào miệng tôi rồi cho tôi uống thêm nửa ly nước. Lúc này mới thở vào ra một hơi nhẹ nhõm và trở lại vị trí cũ. Các y tá khác thì thu dọn bát đĩa, sau đó đóng cửa lại. Tôi chờ mấy người đó đi thì từ từ đi vào phòng vệ sinh. Dựa theo trí nhớ của thân thể này, tôi bắt đầu vận công rồi phun viên thuốc kia ra. Những loại thuốc này đều được thiết kế đặc biệt êm, chỉ cần chạm vào nước bọt đã tan ra, sau đó được bệnh nhân hấp thu một cách nhanh chóng. Nhưng mà nó lại xem thường cao thủ võ công. Tác dụng của khi công rất nhiều. Tôi có thể phục chế lại cách làm của tự thủ một cách chọn phản. Hắn ta chưa bao giờ uống một viên thuốc. Sau đó, tôi rót nước trong nhà vệ sinh để soi sạch dấu vết. Súc miệng xong tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Quay đầu nhìn thấy, cửa kim loại đã mở một nửa. Có nghĩa là tôi có thể ra sân và tự do hoạt động. Tất nhiên là nếu trong quá trình hoạt động, tôi lại lên cơn điên, tôi vẫn sẽ bị kiểm soát và bị giam giữ. Giờ theo những mảnh vỡ của ký ức, tôi bất mình nên làm gì tiếp theo? Chư kệ, hoạt động mỗi ngày đều như nhau cả. Sáng thức dậy, rửa mặt, uống thuốc xong thì lại ra sân tập võ. Không sai. Trước giờ tự tu, chư bao giờ nói chuyện, nghiêm khắc sống theo quy trình. Thời gian trôi qua, mọi người trong bệnh viện đã quen với điều đó rồi. Không riêng gì bác sĩ và y tá, kể cả bệnh nhân cũng đã thích ứng. Tôi bước ra khỏi phòng mà sắc mặt không thay đổi, đi bộ dọc hành lang rồi nhanh chóng ra khỏi tòa nhà nội trú. Phía trước là một cây sân lớn, diện tích cũng không ngầy nhỏ. Có rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi sửa nắng. Sau vài tiếng sùa, có một bé trai mười mấy tuổi với vẻ mặt tái nhợt chạy tới cạnh tôi. Miệng còn sùa. Vây quanh chân tôi, lắc lư mông như là nó mọc đuôi thật sự vậy. Đứa bé này mặc quần áo bệnh nhân, nó nghĩ mình là chó, cho nên có hành vi giống như chó. Lúc ăn cơm y tá cũng phải đổ thức ăn vào máng. để cho nó cúi đầu xuống ăn, ăn xong còn vui vẻ sủa gâu gâu. Nếu không nhờ có ý thức nhắc nhở tôi về sự tồn tại của nó, có lẽ tôi cũng sẽ giật mình. Bây giờ tôi đang đóng vai tử thổ, đương nhiên phải giả bộ đi, xem như là những người này không tồn tại là được. Tôi tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi được 10 mét, tôi đột nhiên dừng lại rồi lùi về phía sau khoảng 2 bước. có một bóng người vọt tới từ vị trí lúc nãy tôi đứng. Cô ta ngã một cái trên mặt đất, may là bụi cỏ dày, ngã cũng không có bị gì. Thanh âm mà Mỹ vừa rồi phát ra từ trong miệng cô ta, giống như là lời tiếng cho chính mình vậy. Sau khi cô ta ngã xuống đất, hai tay cô ta chấp về phía trước như là một mũi tên, chân cũng nhảy thẳng. Đây là một cô gái 19 tuổi, với vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng đôi đầu óc không bình thường. Trong tiếng Ý tao gọi cô ta là tat hoa. Tat có nghĩa là ngốc, vậy cho nên tên này ám chỉ cô ta là một đóa hoa ngốc nghếch. Không còn cách nào. Cô gái này cứ nghĩ mình là một mũi tên cổ đại, cho nên khi được thả ra ngoài, cô ta sẽ ẩn nấp bằng nhiều cách khác nhau. Cô ta không rảnh để đâm người khác thì còn làm gì nữa? Không ai ra đỡ cô ta cả. Dù sao thì cô ta cũng sẽ tự mình đứng lên. Sau đó, xuống ra sau bốn hoa, chờ mục tiêu tiếp theo. Y ta là bác sĩ cũng vậy, không ai trách được cô ta cả. Tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này cậu bé chó đã tìm được mục tiêu mới. Nó kêu gâu gâu rồi rời khỏi tôi. Sao người đến chưa vậy? Không biết là đến đúng giờ mới lạ, phẩm chất tốt đẹp sao? Một người đàn ông trung niên mang một cặp kính dày đi đến trước mặt tôi. Ông ta ngẩng cằm, hếch mũi lên trời, nhìn rất có khí thế. Nhưng thay vì nói chuyện với tôi, ông ta lại nói chuyện với không khí bên cạnh tôi. Đường đường là giáo viên chủ nhiệm mà không sửa được tật xấu của học sinh. Ai da, ta đến sụp đổ mất. Ông ta mặc quần áo bệnh nhân, gật gù đắc ý rồi nói. Được rồi. Ông ta vẫn đang đắm chìm trong thế giới của giáo viên chủ nhiệm. Tôi không cần phải để ý đến ông ta. "Thầy giám tổ nhiệm, ta không dám nữa, sau này ta không dám đến trễ nữa, xin ông đừng có trách phạt ta." Người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, thoáng cái đã chạy tới cạnh tôi, cúi người xuống, biểu cảm kính sợ vô cùng, như đang bị giáo viên chủ nhiệm phê bình vậy. Lúc này ông ta là một học sinh đứt muộn và sợ bị phạt. "Được rồi." Người này bị tâm thần phân liệt, ông ta đóng vai trò là giáo viên chủ nhiệm và học sinh vi phạm mỗi ngày. Mặc dù học sinh phạm nhiều sai lầm khác nhau, đôi khi còn lén tiến vào phòng thay đồ của nữ sinh, nhưng bố cục câu chuyện không thay đổi, luôn có một người phê bình và một người bị trừng phạt. Câu hỏi đặt ra là, ông ta sắm vai như vậy mấy lần một ngày? Đóng một hai lần thì còn được, chứ đóng mười mấy lần thì rất hao phí năng lượng. Ông ta lại chuyển thân phận thành giáo viên chủ nhiệm Cả người thẳng tắp, ánh mắt kiêu căng, bộ dáng trông có vẻ rất quyền uy. Đi tới bóng râm bên cạnh tòa nhà, đội xô nước trong vài tiếng. Thiêu một chút, ta sẽ gọi cha mẹ cậu tới. Giáo viên chủ nhiệm, xin ngài thương tình, xin xin ngài thương tình. Học sinh kia lại tiếp tục cầu xin tha thứ. Giáo viên chủ nhiệm lại nhăn mặt hành phạt. Hai người giằng co khoảng 5 phút trước mặt tôi. Cuối cùng thì học sinh đặt xô nước lên đầu rồi đi chịu phạt. Tôi âm thầm thở vào ra một hơi nhải nhọm. 3 giờ liền không bị bệnh nhân tâm thần phân liệt quấy rầy, tốt quá. Y tá và nhân viên an ninh xung quanh cũng thở ra một hơi nhải nhọm. Bệnh nhân tâm thần phân liệt này làm phiền người khác quá đi. Ai cũng hy vọng hắn ta bị trừng phạt càng lâu càng tốt. Tiểu tử, chuyện hôm qua ta dặn ngươi, ngươi đã làm xong chưa? Lại có một ông già mập mạp, với dáng đi chữ bát, vẻ mặt ngạo mạn, cả người mang lại cảm giác siêu việt đi qua trước tôi, quay đầu nhìn tôi một cái rồi nói mấy câu này một cách rất là tiêu chuẩn. Vấn đề là, ông ta cũng mặc quần áo bệnh nhân có được hay không? Trong lòng tôi như có một bầy thú đang lao qua vậy, nhưng mà tôi lại không có biểu cảm gì mà đứng ở đó. Người này đắm chìm trong vọng tưởng được làm lãnh đạo mà không kiểm chế được. Ai làm gì được chứ? Tiểu tử, không biết phép tắc sao? Ta đang hỏi ngươi, ngươi lại lờ đi như vậy. Tính xấu gì đây? Phải nhốt lại để mà răn đe mới được. Lính canh, lính canh chết tiền đâu rồi? Mau ra đây cho ta nào. Hãy nhốt tiền nhai dành xem thường quyền uy của ta lại. Nhốt. Nhốt lại một tuần cho ta. Sau đó viết bản kiểm điểm hết cho ta. Ai cũng vậy, không tên nào có mắt nhìn cả, phải bắt đi đào mỏ hết cho các ngươi biết tao lợi hại đến thế nào. Người biết ông của ta là ai không? Nói tên ra thì sẽ dọa chết các ngươi rồi đấy. Mặt ông ta đỏ lại, hơi thở nặng nề, giống như là đang phát bệnh. Hai y tá vội vàng chạy tới, một trong hai người sơ kim tiêm lên đâm vào cổ của ông ta một cái. Đồ nhãi ranh, dám giở tay với ta, ngươi một chết không? Ông ta tức giận trời, sau đó thì ngã đính rầm một cái, ngất xiêu tại chỗ. Các nhân viên y tế vội vàng đưa ông ta lên cáng rồi khiêng đi. Nhại xanh nói lại, viết kiềm điểm. Ông ta suy yếu, cũng khô không được rõ. "À, đúng là đồ điên rồ." Tôi thở dài trong lòng, tư thế vẫn không thay đổi, đi tới khu vực dưới cái tán cây của mình. Bảy tư thế ra rồi bắt đầu tập thông bối quyền. Cánh tay dài của tôi di chuyển như bay, rót khí công vào. Tôi đoán nó cụ thể đánh nát cả tâm thép. Trình độ cổ võ của tử thủ còn tinh xảo hơn cả tôi khi di hồn. Chẳng lẽ nghề tâm thần luyện võ cổ còn tăng nó lên một bậc sao? Giờ phút này, tôi hoàn toàn giao tuân thể cho trí nhớ của cơ bắp, không cần động não, thân thể đã tự đánh ra thông bối quyền. Hơn nữa khí công vận chuyển Hôn Nguyên rất là tự nhiên, đã đạt tới trạng thái cảnh giới nhất định. Quả thực, so với pháp sư, Cổ Võ khó mà chiếm thế thượng phong được. Nhưng đừng có như vậy mà cho rằng Cổ Võ không chống lại được pháp sư. Khi Cổ Võ đạt tới một cảnh giới nhất định sẽ biến chất, phóng thích kình khí đủ để phá hủy trận pháp mà pháp sư tạo ra, thậm chí là tiến thêm một bước phá hủy thân thể của pháp sư. Nếu nói cổ võ không làm pháp sư bị thương được là bởi vì đa số mọi người đều không luyện được đến cảnh giới cao cấp nhất của cổ võ. Nhưng tự tu ở trước mắt thì lại khác. Từng chiêu từng thức của hắn ta mang theo kình khí có thể phóng ra ngoài và giết chết kẻ địch. Nếu pháp sư bình thường giao đấu với hắn thì pháp sư song đã bị hắn ta đánh chết rồi. Cho nên nói, cổ võ của tự tu rất tinh tiến, hơn nữa còn biến hóa về chất. Một bộ quyền pháp đánh hơn 10 phút, mấy tên mặc quần áo bệnh nhân xung quanh cũng vỗ tay khen ngợi, hoan hô nhảy nhót còn vui hơn là tết. Mà từ tụ đánh võ thì lại như mua vui cho đám tâm thần thật sự này. Đánh hay lắm, thưởng này. Một lão già để bím tóc đuôi ngựa đứng ở cách đó vài mét về bên trái, vỗ tay rồi ném gì đó vào tôi. Ông già này nghi mình là một nghệ thuật gia lão làng. Tôi rưng mắt nhìn, thứ này có màu vàng rực rỡ, là một thỏi vàng được bọc bằng giấy vàng. "Tiểu tử, đánh thêm mấy lần nữa thì còn có thưởng thêm." Ông dàn để biếm tóc đui ngựa này, mặt mày rất hồng hào, vui vẻ phấn chấn. "Còn từng là mình đã khen thưởng cho nên có tư cách để đưa ra yêu cầu." "Ngươi đang chọc khí sao?" Tôi tức giận đến nỗi mặt mày nóng bừng. nghĩ nghĩ rồi đánh một trường về phía lão nghệ sĩ già này. Mài Kiếp ông ta phát ra một tiếng thét chói tai, rồi như bị lốc xoáy cuốn, ngã chật mặt đất lăn lộn mấy vòng. "Đẹp, đẹp quá, nhanh lên, nhanh nữa đi." Một đám bệnh nhân tâm thần đã bị thu hút, vây quanh lão nghệ sĩ già đang lăn lộn vỗ tay khen. Không ai biết, đây chính là hiệu quả khi tôi ra trường. Ngay cả y tá đang giám sát phía xa cũng không nginh ở tôi, hơn nữa bệnh nhân tâm thần mà lăn lộn một vòng thì sao chứ, bình thường mà, không ai ngăn cản. Tôi thu tay lại, bày ra trung bình tấn rồi dồn khí vào đan điền, kết thúc phần tập võ hôm nay. Bên kia, lão nghệ sĩ già cũng đang quay cuồng xong, cả người ông ta toàn là cỏ và bụi. Há miệng rồi phun một đớp ra ngoài, nhìn về phía tôi hoảng sợ hô to: "Quái quái vật, quái vật!" mau chạy đi. Ông ta chơi đầu như tệ, có cho rước đuổi theo sau vậy. Chạy về phía xa, để lại một đám tâm thần cười ha ha một trận. Tôi thôi vậy, thì thầm trợn trắng mắt, trong lòng chửi bọn họ không có mắt, còn dám chửi tôi là quái vật sao? Lão nghệ sĩ già thì sao chứ? Dám chọc tôi, tôi cũng cho họ ăn đất luôn. Tôi dùng chân đá bay thỏi vàng kia. Có mấy người tâm thần thấy cảnh này, thì hét to một tiếng. "Của ta, của ta!" rồi nhau nháo truy cướp. "Cút đi, đây là báu vật của ta." Một tên đá vang tên khác xa rồi gào lên một tiếng. "Chết đi, dám cướp báu vật của ta sao?" Người khác lại túm tóc của đối phương rồi kéo ra ngoài. "Là của ta, của ta!" Quá nhiều bệnh nhân tâm thần tới tranh khối vàng này. Chốc lát thôi, Đoạn loạn cả lên. Tôi trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng đó, không cách nào lý giải được mạch não của bọn họ. Tiếng chuông báo động vang lên, một đám y tá và bảo vệ lao tới, dùng gậy đánh vào đám người đang lăn lộn kia, sau đó lần lượt cho họ uống thuốc an thần. Một lúc sau, ngoài trừ tôi và nữ bệnh nhân tâm thần vẫn trốn sau bồn hoa chở bắn tiên sa, thì tất cả bệnh nhân tâm thần khác đều bị hạ cục và khiêng đi. thậm chí bệnh nhân bị tâm thần phân liệt đang đứng bị phạt cũng nằm trong số đó. Nguyên nhân là do mọi người hỗn loạn quá, ông ta cũng không phạt đứng nữa mà dùng xô nước đánh vào đồng bệnh nhân khác. Nơi này quá hỗn loạn, đạp dập hết cả cây cỏ. Bởi vì đám người này nổi điên lên, ba ngày sau bọn họ sẽ bị nhốt trong phòng bệnh và không được ra ngoài. Tôi vẫn giữ trạng thái không quan tâm, đi vào một phòng hoạt động khác. Đi được một nửa, tôi bất đắc dĩ dừng lại, sau đó lùi lại một bước lớn. Tát Hoa tự lòng tiếng, tự chắp tay lao thẳng về phía tôi, tốc độ có vẻ nhanh hơn lần trước rất nhiều. Vấn đề là, Tát Hoa lần này tiếp đất rất xấu, ở ngay bên dưới là có một cây đại thụ. "Ai da, đầu chết ta. Má ơi, chảy máu rồi." Người phụ nữ ngã xuống đất và khóc lớn. vai và đầu cô ta bị gãy, máu tươi chảy ra. Ba bốn y tá nhanh chân chạy tới cầm máu, băng bó vết thương lại. Tiêm thuốc an thần cho cô ta, rồi đưa tát hoa đi. Tôi không ngờ lại nơi này nữa. Dùng ánh mắt vô hồn, tôi bước vào phòng sinh hoạt với vẻ mặt thất thần. Trong vòng có 7-8 bệnh nhân, có người đang vẽ tranh, có người thì đang ngồi thiền. Còn có người đang ngồi tại chỗ tập yoga. Tất nhiên không thể thiếu y tá và nhân viên bảo vệ Đôi mắt như là chim ưng của bọn họ Quét qua từng khuôn mặt của từng bệnh nhân Tôi vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của các y tá Không còn cách nào khác Với tư cách là bệnh nhân có phú lực mạnh nhất trong bệnh viện tâm thần này Bất kỳ là y tá hay bảo vệ Đều rất kiên kỳ tôi Nhưng bởi vì thân phận của từ đại gia công tử ở đó Bọn họ cũng không dám quá phận thì dẫu như không thể lấy gậy đánh vào đầu tử thủ đại công tử, cùng lắm là dùng một liều thuốc an thần chào hỏi. Vì những lý do này, một khi tôi phát bệnh, bọn họ đều rất đau đầu. Tất nhiên tôi hiểu được họ sợ hai điều gì. Về tôi thấy buồn cười từ tận đáy lòng. Xuyên qua đám đông bệnh nhân, đến kệ sách ở trong góc phòng. Theo ký ức còn sót lại của thân thể này, tôi từ lầu 3 cầm một cuốn truyện tranh, ngồi giữa đất mở truyện ra ngẩng người. Đúng vậy, chính là ngẩng người. Mỗi lần mở một bộ truyện có tên trò chơi sinh tồn trong xứ sở ma quái. Lật đến trang thứ 3, đặt ở trên đầu gối, cúi đầu, giữ nguyên tư thế nhìn chăm chú, ngẩng người. Tuyệt đối không bao giờ lật sang trang tiếp theo. Đừng nói chi là thực sự đọc truyện tranh, chỉ là cứ duy trì tư thế như vậy, ngẩng người 3 tiếng đồng hồ. thẳng cho đến bữa trưa. Đây là thói quen hàng ngày của tử thủ mấy ngày nay. Bệnh viện tập mãi cũng đã thành thói quen. Thậm chí còn có y tá tận tụy, tức trực trông coi truyện tranh trò chơi sinh tồn ở xứ sở ma quái. Cấm những bệnh nhân tâm thần khác chạm vào cuốn sách này. Chắc chắn rằng cuốn truyện tranh đang ở vị trí đúng của nó. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu như tử thủ, người có kỹ năng của võ đột phá Không thể lấy được cuốn truyện tranh này vào thời điểm đắc định. Tôi bắt đầu cảm thấy cơ mình đau nhức, nhưng chỉ nhớ cơ bắp của thử thủ đã nhắc nhở tôi phải duy trì tư thế này trong vòng 3 giờ. Tôi chỉ có thể chịu đựng khó chịu tiếp tục duy trì tư thế, trong lòng đã mắng hàng tỷ câu rồi. Nửa giờ cứ như vậy trôi qua. Có điều gì đó đã xảy ra với một bệnh nhân trong phòng sinh hoạt. Đó là một phụ nữ trung niên đang tập yoga. Cô ta không thể thực hành Một tư thế yoga nào tốt về cô ta quá mập. Nhưng cô ta lại trút giận lên người khác. Một âm thanh giận dữ phát ra, một bàn tay lớn như là bàn tay gấu lập tức tát vào người thanh niên bên cạnh đang ngồi thiền nằm trên mặt đất. Người thanh niên này chảy máu mũi, mở mắt ra thì thấy người phụ nữ tập yoga kia, nhưng anh ta không dám đánh trả, chỉ biết khóc mà thôi. Người phụ nữ càng tức giận hơn, má ngay ta là đỏ hèn hạ. lòng xuống như một cao thủ judo, áp đảo chàng trai trẻ, rồi thừa dịp, cô ta quay lại và thực hiện một cú xoay đem người thanh niên áp trên sàn nhà. Hai cánh tay của nam thanh niên bị trẹo, cổ cũng bị khóa chặt bởi hai bàn chân to lớn. Trông mắt trợn ngược, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, hắn ta hét lên kêu cứu trong sự hoang loạn tột độ. Y tá và bảo vệ chạy tới, dùng cây côn đánh vài cái, nơi lòng bàn tay nắm chặt của người phụ nữ Sau đó, tiêm cho cô ta hai mũi Hạ gục kẻ gây dối và lôi cô ta ra ngoài Các y tá giúp nam thanh niên xử lý vết máu trên mặt Bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi Vẫn còn chưa hết bàng hoàng Hắn ta vô cùng oan ức Đã khóc rất to trong vòng tay của nữ y tá cao lớn nhất Tên này thực sự rất nhát gan Còn bị chỉ y tá nghi ngờ ăn đậu phổ Tôi khinh bị hắn Trong lúc nhất thời Phòng sinh hoạt vô cùng ồn ào Tôi lức mắt quan sát, nhưng lại trong người khác cảm thấy là tôi không nhìn. "Cổ đâu qua đi." Thu hồi tầm mắt cúi đầu, trong lòng tôi có chút bực bội. Cứ thế này thì làm sao tìm ra lý do mình chuyển linh hồn vào tử thủ chứ? Xung quanh toàn là những tên tâm thần quái đản, hoặc là những y tá thô lỗ và những tên bảo vệ thô lỗ. Dường như không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào từ bọn họ, thật là đáng buồn. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể ta? Một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Tôi run rẩy mở mắt. Khi tôi cảm nhận được một cách cẩn thận, tôi đã bị sốc trong lòng. Sau khi truyền hồn vào xác tử thổ, tôi từng nhìn qua linh hồn hắn. Linh hồn của hắn ta vẫn còn ở đó và vẫn chưa ly hồn. Nhưng khác với linh hồn của người bình thường, linh hồn của tử thổ thiếu linh tính. Nói thế nào nhỉ? đó chính là linh khí mà con người nên có. Không có thứ này thì chính là xác sống. Nhưng bây giờ thì khác, đột nhiên linh hồn tử tự phóng thích ra linh tính, vốn nên tồn tại. Nói cái khác, lúc này tử tự đã trở lại bình thường. Từ một xác sống chỉ biết lê từng bước, hắn ta đã lột xác thành một người bình thường, có nhận thức về bản thân. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác thì linh tính của tử tự vẫn luôn cố giữ trong cơ thể của mình. Ở trạng thái ngẩn người Chỉ riêng điều này thôi Tôi đã hiểu được Việc tự tụ thần kinh thất thường Là cố ý Vì cái gì đây chứ Tôi đầy nghi ngờ trong lòng Khi linh tính của tự tụ trở về Tôi sẽ mất quyền không chế thân thể này Nhưng tự tụ cũng không vội đuổi tôi ra ngoài Cho nên tôi vẫn có thể Cùng hắn ta nói chuyện bình thường Tạ là Phương Quy Tạ là Phương Quy đã một năm nay, không biết vì lý do gì mà linh hồn của ta lại nhập vào cơ thể của ngươi. Tử thủ, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Còn nữa, tại sao ngươi lại giả làm bệnh nhân của tinh phân? Tôi không do dự mà tỏ ra thắc mắc của mình. Hoa Sở là phương quy, ta biết ngươi. Ngày 18 tháng trước, ngươi đã đến một lần trong thời gian trống của ta. Sau khi tỉnh dậy, Ta liền nhớ lại khoảng thời gian đó. Bây giờ là khoảng thời gian trống thứ hai của ta. Nói thật, ta đã dự đoán rằng người có thể đến, nhưng không ngờ lại thực sự đúng như vậy. Câu trả lời của tự tụ khiến chù đầu tôi choáng váng. Thời gian trống ý là gì chứ? Tôi bắt được từ khóa bèn hỏi. Nói thế nào nhỉ? Đó là khoảng thời gian ta mất khống chế thân thể, linh hồn lâm vào trạng thái ngủ say. Đó gọi đó là khoảng thời gian trống. Tử tụ ngẫm nghĩ rồi đưa ra câu trả lời. Tại sao linh hồn của ngươi thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái ngủ say? Ngươi đang làm cái gì trong khoảng thời gian này? Lòng tôi tràn đầy thắc mắc hỏi. Ừm, um, đây là thông tin riêng, ta phải giữ bí mật. Nhưng ta có thể nói với ngươi là thời gian của mỗi khoảng thời gian trống xuất hiện là không thể đoán được. Đó là lý do tại sao ta vào bệnh viện tâm thần. và giả vờ bị bệnh tâm thần. Chờ ngắt như bây giờ, ta đang trải qua khoảng thời gian trống thứ hai, nhưng ta không biết khi nào sẽ đến lần thứ ba. Có thể là vài tuần, có thể là 1 năm. Có trời mới biết khi nào linh hồn của ta mới được ngủ yên. Cho nên, đối với việc linh hồn của ngươi đến, ta vô cùng hoan nghênh. Khi mà linh hồn của ta ngủ say, ngươi có thể hợp lý mà sử dụng thân thể cùng công phu của ta. Chỉ cần đừng có làm hư nó là được. Từ từ nói một cách tha thiết, tôi âm thầm nhíu mày. Người này cái gì cũng không tiết lộ, khoảng thời gian trống là cái gì, hắn cái gì cũng không giải thích. Nó cho tôi một loại cảm giác rằng hắn ta đang chơi sâu một loại bi mật kinh thiên động địa. Nhưng nếu hắn không nói với tôi, tôi cũng không có cách nào có thể cạy miệng hắn ta ra, phải không? Một lúc sau, tôi mới tập trung rồi nói, Ta và ngươi chưa từng gặp nhau, tại sao ta lại bị chuyển linh hồn của mình vào trong cơ thể ngươi? Về chuyện này, ta cũng chỉ có thể suy đoán, rất có thể trong khoảng thời gian trống, ta đã làm chút gì đó khiến ta cùng với ngươi trong một ưu minh có quan hệ nhân quả. Cho nên, thân thể của ta đối với linh hồn của ngươi có lực hấp dẫn nào đó đủ mạnh để xuyên thủng màn ngăn cách thời gian. Câu trả lời của thư thủ khá là mơ hồ. Nhưng nó khiến trong lòng tôi khẽ động. Lời nói của hắn ta chứng minh một điều, cái gì gọi là khoảng thời gian trống, chắc chắn bây giờ hắn ta đang hành động. Phương thức hành động cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tự tụ chắc chắn rằng không có thời gian nhàn rỗi. Người ra thì hắn ta đề cập đến vấn đề này, giọng điệu của hắn ta rất bình thường, không có một chút nào chán ghét, và hình như còn có một cảm giác chờ đợi và thỏa mãn mơ hồ. Giờ vào điểm này, có thể suy luận ra rằng khoảng thời gian chống có lợi đối với hắn, thậm chí là có lợi rất nhiều. Chính vì vậy, hắn ta tha giả vờ làm bệnh nhân tâm thần, chứ không để bất kỳ yếu tố nào quấy rầy hắn ta tiếp tục chống. Tôi cảm thấy như đầu óc mình rối tung cả lên. Tôi vừa định tiếp tục hỏi, Từ Thủ đột nhiên kinh ngạc nói với tôi, "Thực là xin lỗi, ta không thể giữ nguyên lại, bởi vì linh hồn của ta thức tỉnh." "Ta nên tẩn đệ cô ta theo bản năng, sẽ đẩy ngươi ra ngoài. Nếu ngươi nghĩ tới việc trở về, vậy chúng ta hẹn lần sau gặp lại. Nhớ kỹ khi trở về, hãy đối xử với cơ thể của mình. Chi xuất viện, ta sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngươi. Từ gia của chúng ta vẫn có chút thực lực." Nghe hắn ta nói vậy, tôi không khỏi sững sốt. Vừa mới nói ra ba chứ chờ một chút, liền cảm thấy một cú lực lượng không cách nào cưỡng lại được đánh tới. Trực tiếp mà đánh văng linh nguồn tôi ra khỏi thân thể này Sau đó Hai mắt của tôi tối sầm lại Đúng là cái định mệnh Tôi mắng to một tiếng Rơi vào trong bóng tối Đột ngột thở ra một hơi Tôi bất ngờ nở ngồi dậy Tiếng kêu quen thuộc ngay bên cạnh Mở mắt ra đã thấy Con thanh sơn ở bên cạnh gối Đang vẫy đuôi với mình Đây là Không nhớ ta đã trở về sao Tôi tỉnh táo trở lại. Tiểu Đao dậy và những người khác lần lượt tỉnh lại. Ký túc xá họ hết ẩm ỉ. Tôi đến căng tin ăn sáng, bắt đầu tự học sớm, rồi bắt đầu khẩn trương học tập. Các sinh viên tự hồ đã quên đi cách đây không lâu, cảnh tượng chết chóc xảy ra liên tục. Bao nọ đều trở lại trạng thái học tập bình thường. Về phần giáo viên và bạn học mất đi mấy người cũng không sao cả. Những sinh viên bị thương nhập viện vẫn chưa trở lại trường học, sinh viên trong trường cũng chẳng quan tâm. Tóm lại, mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm, làm sao có khi lực xen vào việc của người khác. Trong lúc ở chường lớp, tôi đang làm việc vặt và tâm trí tôi đang tràn ngập những việc trong bệnh viện tâm thần đêm qua. Tự thủ khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn ta cố ý ngồi xổm trong bệnh viện tâm thần, chỉ bởi vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian trống nào. Điều này cho thấy Cái gọi là khoảng thời gian trống Đối với hắn ta mà nói Quan trọng như thế nào Trợt nghĩ đến kỹ năng cổ võ Tiến bộ vượt bậc của hắn Trong lòng tôi khai chấn động Từ thụ là một người si mê cổ võ Từ nhỏ đã bộc lộ sự theo đuổi Đối với cổ võ Đây cũng là một trong những nguyên nhân Khiến chú tử ra dốc sức nuôi dựng hắn Nhưng cho dù thiên phố của hắn có tốt đến đâu Thì đạo lý gì Lại có thể nâng cao kỹ năng cổ võ Lên trình độ đó trong vòng chưa đầy 1 tháng. Lúc đánh thông bối quyền dưới gốc cây, tôi mới phát hiện ra rằng hắn thật đã trải qua biến hóa về chất, bây giờ ngẫm lại thực sự là rất kỳ quái. Khoảng thời gian đó chính là nguyên nhân thực lực cổ võ của hắn ta tăng lên không ít. Khi tôi suy ra được một kết quả như vậy, tôi đã bị sốc trong một lúc. Phải biết rằng điều này xảy ra trước khi tử thủ hoàn thành giai đoạn trống tứ hai. Cứ cho rằng, tu thụ tiến bộ cổ võ là nhờ khoảng thời gian trống. Như vậy sau khi hoàn thành khoảng thời gian trống thứ hai, cổ võ của anh ta sẽ tiến bộ đến mức nào đây? Lẽ nào sẽ giống như cảnh trong phim võ hiệp, phóng thích khí thế, kiếm khí giết người trên không, lăng không hư bộ, công phu nhẹ nhàng vô song. Trong lòng tôi khẽ động. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu từ thụ có thêm vài lần có khoảng thời gian trống nữa. Rất có thể hắn ta sẽ trở thành Đệ nhất cao thủ cổ võ Một cường giả cổ võ ở giai đoạn này Có thể giết chết một pháp sư bình thường Chỉ bằng một đòn kiếm khí cách xa hàng chục mét Cho dù đối đầu với một pháp sư đạo hạnh cao thâm Cũng vẫn có sức để mà đánh trà Nếu khoảng thời gian trống Không chỉ giúp hắn ta tăng cường sức mạnh của cổ võ Mà còn dạy hắn ta đạo thuật Hay là Phật Pháp thì sao Đó là kết quả của việc Cả cổ võ và pháp thuật kết hợp lại Nếu như vậy, sau một thời gian dài, hắn ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới. Chỉ cần nghĩ về những điểm này, làm cho tôi cảm thấy rất kích động. Tôi đột nhiên phát hiện trong trí nhớ của mình hình như có thêm cái gì đó. Kiểm tra kỹ càng một chút thì phát hiện có thêm một quyển sách về nội lực và tâm pháp. Tôi lập tức hiểu ra, đây chính là vật tư tụ tặng cho tôi. Với cái này, Tôi có thể đạt được một số tiến bộ trong việc rèn luyện cơ thể. Hắn làm vậy cũng là vì suy xét cho sau này. Hắn dùng tu này làm phần thưởng, thành cầu tôi lần sau di chuyển linh hồn tới thì trông coi, chăm sóc tốt thân thể hắn. Nghiêm túc mà nói, đây là một loại giao dịch, cách nhau mấy năm tới không hoàn thành. Phải tự ngẫm hiểu ý tứ của đối phương. Tâm trí của tôi đầy những suy nghĩ rối rắm và tôi không biết làm thế nào. mà tôi vượt qua được đầu buổi trưa. Giữa trưa tại nhà ăn, tôi ôm con chó Thanh Sơn vào trong, mua mấy món ăn đơn giản, tìm một góc vắng vẻ, vừa không biết mùi vị ngồi ăn, vừa học nội công tâm pháp của tự thụ. Không ngờ danh là của võ tri thức độc nhất vô nhị, phương thức vận hành nội công khí thông thực sự là không thể tưởng tượng được, làm đột phá sự tưởng tượng của người nghĩ đến nó. tật không biết làm sao thượng cổ võ giả đạo tông lại nghĩ ra được. Bất cứ trường phái nào của cổ võ đều dựa trên khí công độc tôn. Không có nền tảng này, ngoại thông dù có thông tạo đến đâu cũng chẳng có bao nhiêu sức lực sát thương. Sự truyền thừa của cổ võ đến nay gần như đã đứt đoạn. Những cao thủ cổ võ trà trộn trong xã hội, phần lớn chỉ biết hình thức bên ngoài, không biết nội khí. Nếu đánh với võ giả chính quy, chỉ mấy hiệp thôi. Liền sẽ bị đánh thành đầu heo cho mạ xem Nội lực là cốt cách Nó quan trọng như việc pháp sư tu luyện pháp lực Chúng là những thứ cơ bản nhất Không thể thiếu được Con đanh sơn gặp một miếng sườn heo Nó hưng phấn Kêu lên một tiếng Tôi cũng không cần lo lắng cho nó quá nhiều Đăng tính buổi tối lèn ra ký túc xá Tìm một nơi cố định để mà luyện cổ võ Thuần tiện kiểm kê chiếc lệ phẩm đoạt được Khi mà giết chết Tứ ác đạo đêm qua Đột nhiên mũi của tôi không tự chủ được nhúc nhích, ngửi được một mùi thơm nhạt. Nói thế nào bây giờ? Đây chính là một loại hương thơm say lòng người, không giống mùi do nước hoa tạo ra, mà giống như là mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Vấn đề là, mặc dù hương thơm nhạt, nhưng vẫn khiến tôi có ấn tượng. Vừa người đã biết là ai rồi. Trong lòng tôi có chút khó hiểu, tôi bình tĩnh ngẩng đầu lên, bất gặp một đôi mắt to lạnh lùng. Cô gái ngồi đối diện tôi không ai khác chính là Ninh Hoàn. Bữa ăn của cô rất đơn giản, một đĩa thức ăn chay, một bát cơm nhỏ nguyên hạt và một ly nước bên cạnh. Ninh Hoàn là ai? Đó là hoa khôi học đường nổi tiếng nhất trong đám tân sinh viên. Hương Trì coi ta còn là em họ của đại nhất giáo khoa Khương Diệu. Với rất nhiều danh xưng như vậy, sao khiến chúng người khác không chú ý cho được? Khi vừa ngồi xuống trước mặt tôi, Cô ấy lập tức thu sửa chú ý của tất cả mọi người trong căn tin.